mặt thấy trong cơ thể hứa thành bốc lên hỏa diễm đội trưởng biến sắc và cấp tốc mở miệng Trực đừng có giết nàng ta có trọng dụng hầu như ngay khi đội trưởng mở miệng hứa thành đã lập tức triển khai tấn công lao tới với tốc độ cực nhanh nhai mắt đã đến trước mặt tam công chúa vẫn đang còn bộ dáng như khó hiểu hồ hấp của tam công chúa trong giây lát trì trệ hứa thành giơ tay phải lên tát một cái vào mặt nàng âm một tiếng tam công chúa lập tức phun ra máu tươi Thân thể như diều đứt dây, rơi vào trên vách thuyền bên cạnh. Vách thuyền lập tức chia lâm xe bầy, đồng thời thân thể của nàng cũng ầm ầm bay ra ngoài. Nhưng trong giây mắt tiếp theo, đuôi của con kim mô sau lưng hứa thành lập tức trán ra một sợi xương xích màu đen. Nhảy mắt trực tiếp cuốn lấy, rồi kéo một phát túm nàng quay lại về thuyền, ném vào trước mặt đội trưởng. Hứa thành không định giết nàng, nếu không một kích vừa rồi đã có thể hoàn toàn toái diệt, nhưng mà túi chữ vật của nàng đã bị hắn cầm đi. Lúc được đặt xuống thì tao công chúa lại phun ra máu tươi một lần nữa sương cốt toàn thân đứt gãi hơn phân nửa trong ánh mắt lại không hề có vẻ kinh sợ mà vẫn mang theo sự khó hiểu vừa phun máu vừa tò mò mở miệng hắn đã dùng tên của ngươi để làm rất nhiều việc ngươi không để ý sao tại sao lại không đi tìm hắn gây phiền phức mà lại đánh ta bởi vì đây là chuyện giữa huynh đệ chúng ta ngươi là người ngoài không liên quan mà lại đứng ở đây châm ngòi Không đánh người thì đánh ai à? Đôi thành ta, ta cũng sẽ đánh người. Đội trưởng thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt tam công chúa. Cầm một tay nàng lên, kiểm tra sau đó buông ra. Lắc đầu nhìn tam công chúa xương cốt đã nạt bấy, co quắp ở một chỗ. Toàn bộ xương cốt đã vỡ rồi. Nhưng may là vẫn còn một hơi thở. Có thở là được rồi. Tam công chúa vẫn khó hiểu. Nàng cảm thấy sự việc không nên diễn biến như thế này mới đúng. đang lúc muốn mở miệng nói thêm. Thì đội trưởng lập tức hạ một trưởng xuống, đập nàng ngất đi, rồi phất tay thu vào trong túi chữ vật đặc biệt. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hứa thành. Lấy tên của ta thế. Không có người ngoài, hứa thành nhìn chằm chằm đội trưởng chậm rãi mở miệng. Nói đùa, nói đùa mà thôi. Ồ, hứa thành, linh phiếu của ngươi bị rơi kìa. Thần sắc của đội trưởng như thường, sau đó bỗng nhiên chừng mắt nhìn ra phía sau hứa thành, rồi kinh hô một tiếng. Gã vừa sơ trên mặt đất. Trong tay lập tức nhiều hơn một tờ linh phiếu Giá trị 100 linh thành Mang theo vẻ mặt vô cùng đau lòng đưa cho hứa thành Hứa thành mặt không cảm xúc tiếp nhận Tiếp tục nhìn chăm chăm đội trưởng Trời dáng ngũ lối <cười> Làm sao có thể tiểu sư đệ Người nghe lầm rồi Ta phải phê bình ngươi điểm này Người ngoài nói sao có thể tin được chứ Ta với tư cách là sư huynh của ngươi Lại thêm tư cách là cấp trên của ngươi Ta tuyệt đối không thể nào làm ra loại sự việc này được giống như người cũng chưa bao giờ thiếu nợ ta linh thạch vậy. đội trưởng nghiêm túc mở miệng. sủng hứa thành tiếp tục nói. đội trưởng thở dài. hứa thành nhìn chăm chăm đội trưởng. sau một lúc lâu, đội trưởng vội chán một cái, bỗng nhiên thần thần bí bí nói. hứa thành tạm thời chúng ta không nói về vấn đề này nữa. ta chỗ này có một việc cực tốt. lần này ta cải trang thành bộ dáng của tu sĩ hải thi tộc, là vì để thu được một quả tâm thi đẳng cấp cao. Nhưng cái này cũng chỉ là mục tiêu thứ nhất của ta mà thôi, ta còn có một mục tiêu trọng yếu hơn. Vốn dĩ ta nghĩ rằng mình có thể sẽ chết, không nhất định có thể thành công. Nhưng nếu như hai chúng ta cùng hợp tác với nhau lại mà nói, vậy thì nhất định không có vấn đề. Người có biết không, thật ra Hải Tây Tộc có rất nhiều bảo bối, còn có rất nhiều bí địa trọng yếu. Tùy tiện hủy một cái bí địa cũng sẽ ảnh hưởng tới chiến trường, nhưng cái này tạm thời không liên quan gì với chúng ta. Mục tiêu lần này của ta là thánh vật hạch tâm của hải tý tộc, đó là chín cỗ tượng thần tổ thi. Theo truyền thuyết, khi hải thi tộc được hình thành, nguồn gốc lúc ban đầu chính là từ chín cỗ tượng thần này. Chất liệu chế tạo của chín cỗ tượng thần này rất đặc biệt, thế gian có một không hai. Mà hải tý tộc muốn chuyển hóa tộc nhân cũng đều lấy chín cỗ tượng thần này để hoàn thành. Chúng đó phân tán ở trong đất của hải thi tộc là chỗ đầu nguồn để chuyển đổi hải tý tộc. Càng là thánh địa chữa thường của hải Ti tộc. Còn một điều nữa, cũng là điều quan trọng nhất. Đó là bây giờ đại quân và cường giả của hải tí tộc đều đang ở bên ngoài chiến trường, phòng hộ ở trong tộc vô cùng bình thường. Cho dù có khẩn cấp bố trí chuẩn bị một chút ở phía sau, nhưng thân phận của người thiếu nữ bị người đánh gần chết kia, không hề tầm thường. Nàng là tam công chúa của hải tí tộc, chỉ cần nàng dẫn chúng ta đi, vậy thì hải tí tộc sẽ không hoài nghi. Chờ bọn chúng ý thức được vấn đề Thì chúng ta đã cao chạy sao bay Đội trưởng nói đến đây Mặt mày lộ vẻ hớn hở Trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ đến cuồng liều mạng Giống như lúc hứa thanh từng thấy Ở trên nhân ngữ đảo Mà lời của đội trưởng cũng làm cho Đôi mắt hứa thanh có rút lại Hàn biệt rõ loại việc như lèn đến tộc địa Của hải tí tộc này Không phải người cực kỳ lớn mật Đã có thể làm được Vì đi vào tộc địa của người ta Lại còn nhắm vào thánh vật hạch tâm của hải tí tộc Loại việc này không đơn giản như thế Dù là bây giờ Bên trong hải thi tộc trống rỗng Nhưng cũng chỉ có hạ người điên cuồng Mà điên cuồng đến độ vượt xa Định nghĩa về lớn mật Mới có thể có ý nghĩ như vậy Hứa Thành nhìn đội trưởng thật sâu Hắn cảm thấy bệnh điên của đội trưởng Không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp Loại việc này đúng là chỉ có tên điên mới đi làm Vì vậy hắn lập tức định cự tuyệt Nhưng lúc này Đội trưởng lại hào khí bừng bừng Một lần nữa nói thêm mà chính cỗ tượng thần tổ thi bất kỳ một cái nào cũng đều ẩn chứa lực lượng động chơi mang theo thần tính vô cùng đồng đập chẳng những hữu dụng đối với hải thi tộc mà cũng có chỗ tốt cực lớn đối với tô sĩ nhân tộc chúng ta nó có thể giúp chúng ta mở ra pháp khiếu trên phạm vi lớn ta nghe người ta nói sau khi hấp thu thì một hơi liền mở ra mười mấy đạo pháp khiếu cũng không phải nói chơi hứa thành nghe đến đó lời cư tuyệt sắp thốt ra khỏi miệng liền nốt xuống trái tim lập tức đập thình thình Bây giờ hắn đã mở tới đạo pháp khiếu thứ 49 Đạo pháp khiếu thứ 50 cũng đã rất nhiều khe hở Cách lúc mở ra không xa Nhưng đến lúc này hắn lại cảm nhận được sự khó khăn tăng thêm rất nhiều tu sĩ mở ra pháp khiếu Thường thường mỗi đạo sẽ có một bước đột biến Giai đoạn khai khiếu từ 40 đến 50 Chỉ có giết một tên tu sĩ mở ra một đoàn mệnh hỏa Mới có thể thuận lợi hoàn thành khai khiếu Trên thực tế thì như vậy đã là rất mạnh Nếu như không phải là do công pháp sát hỏa thôn hồn kinh Nếu không phải có trận chiến tranh này Hết thành cũng không thể nào mở ra pháp khiếu đến trình độ như bây giờ Bình thường mà nói Một tu sĩ trúc cơ bình thường Phải mất 10 năm mới có thể hình thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất Về phần đạt tới đoàn mệnh hỏa thứ hai Nếu thuần túy chỉ dựa vào tu hành hàng ngày Ít nhất thì cũng phải mất 30 năm trở lên Và lại bên trong quá trình này Luôn thời thời khắc khác tồn tại mối nguy hiểm vẫn lạc đồng thời cũng cần tốn thời gian để giải quyết dị chất tồn động mà đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều tu sĩ hai đoàn mệnh hỏa không đạt tới đoàn mệnh hỏa thứ ba được bởi vì thời gian càng lúc càng dài dang dặc đảo pháp khiếu từ 50 đến sáu nhất định cần luồng hồn lực vô cùng khổng lồ hứa thành suy nghĩ trong lòng hắn cảm thấy tốc độ tu hành của mình vẫn còn hơi chậm cho nên giờ phút này lên động tâm không thôi vì vậy sau khi chấm gấp một lát Hứa Thành nhìn đội trưởng rồi thu lại túi chữ vật của Tam Công Chúa. Ta không tin nàng sẽ giúp chúng ta. Yên tâm, ta có thể nói được nàng ấy. Do người không biết đấy, vị Tam Công Chúa này cũng là người đáng thương. Ta cũng nắm chắc. Đội trưởng vỗ vỗ ngực, Hứa Thành lắc đầu. Mấu chốt của chuyện này thành công hay không, chính là phải xem vị Tam Công Chúa đó. Chỉ có đối phương thành tâm thành ý tương trợ thì bọn họ mới có thể thuận lợi lẻn vào tộc địa của hải Ti tộc. Cũng chỉ có tam công chúa tận tâm che giấu mới có thể mang theo bọn hắn xuyên qua vô số lớp phòng hộ và kiểm tra bước vào địa phương được phòng thủ nghiêm mật nhất của hai thi tộc chính là nơi đặt thần tượng. Trong lúc này chỉ cần sơ suất một chút thì có thể tưởng tượng thứ chờ đợi bọn hắn nhất định là vạn kiếp bất phục. Có một cách cũng rất dễ làm. Đội trưởng bỗng dừng trừng mắt nhìn qua sau đó cảo thấp đánh giá hứa thách một chút lập tức lộ ra nụ cười ha hả ta có biện pháp cải trang cho ngươi một chút biến ngươi thành bộ dáng của tam công chúa không phải thế này là được rồi sao Uống hồ trong khoảng thời gian này ta cũng đã khá quen thuộc đối với tam công chúa rồi lại thêm những tình báo lúc trước ta thu thập được tuy không nói lắm rõ đối phương như lòng bàn tay nhưng đã nắm vững được lời nói cử chỉ của đối phương mặc dù rất khó lừa dối lâu dài nhưng chỉ cần tốc độ của chúng ta đủ nhanh ta nghĩ sẽ không thành vấn đề Nếu như người hiểu rõ như thế Vậy tại sao không tự mình cải trang đi Hứa thanh nhớ mày Nhìn đội trưởng Hứa đội phó ta là cấp trên của ngươi Đội trưởng nghiêm túc nói Nam sủng Hứa thành đáp lại Đội trưởng lập tức ỉu xìu xuống thở dài Ê thôi được rồi Chúng ta đánh cuộc một lần Người nào thua người đó phải đi cải trang Nói xong đội trưởng nhìn xung quanh một chút bỗng nhiên chỉ về mặt biển phía dưới chỗ đó có một con rắn biển đang bơi nhanh qua, hình như tâm trí của nó chưa được thành thục, cho nên đang hung tàn ngẩng đầu nhìn về phía thuyền của bọn họ, bộ dáng tràn đầy địch ý. chính là nó, ai giết chết nó trước thì người đó thắng. gần như ngay khi lời của đội trưởng vừa mới nói ra, thì đã lập tức ra tay, mệnh hỏa bốc lên, một cỗ khí lạnh kinh người bộc phát ra trong dây mắt, rồi đóng bằng bốn phía, đồng thời bao phủ cả ướt thanh vào bên trong. sau đó hơi nhoáng lên một cái, lập tức liền lao thẳng đến trên mặt biển. đồng thời trên đại dương bao la, tật khắc có một bàn tay khổng lồ hình thành, hung hăng chảo một cái về phía con rắn biển kia. anh mắt hứa thành gieo lại, kim bô sau lưng phát ra một tiếng rít, hòa diễm lập tức bộc phát và khí lạnh của đội trưởng lập tức không còn chút tác động nào đến hắn. hứa thành cũng lao rất cực nhanh, vươn tay tới trên đại dương bao la, rồi bất ngờ cũng tạo thành một cái đại thủ, mục tiêu không phải là rắn biển. là thần thông của đội trưởng. tiếng nổ vang vọng, hai đại thủ va chạm, thân ảnh gớm thành và đội trưởng trực tiếp va vào bên nhau ở trên không. trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh vang vọng ngập trời. đồng thời lão tổ kim cương tổng cũng điều khiển thiết thiềm màu đen nhanh chóng lao ra, mặt thấy lên tới gần con rắn biển, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi thế chấp nổ vang, thì hàn khí bốn phía thiết thiềm màu đen Đột nhiên tăng vọt Từng tiếng kèn két vang lên Trong trước mắt hư vô hình thành hàn băng Trực tiếp phong ấn thiết tiêm bầu đen ở bên trong Khiến chú lão tổ kim cương tổng biến sắc Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào vùng vẫy thoát ra được Mà bốn phía con rắn biển kia Cũng hiện ra băng hàn Mặt thấy sẽ phong ấn tới người nó Nhưng trong nháy mắt tiếp theo Tiếng rít của kim mô bốc lên Hòa hải hiện ra theo kim mô bắn vọt lên Mà hàn băng thì tàn giã Về phần hứa thành Giờ phút này hắn phất tay chém ra thiên đào Núi lửa trong cơ thể bộc phát Và thân thể đã được kim bộ luyện văn linh giác trị Tốc độ của hắn so với trước lại càng nhanh hơn Đấm ra một quyền Một quyền này tạo thành một luồng sức mạnh động trời Trực tiếp khiến cho hư vô trước mặt hứa thành Bị đánh ra một cái vòng xoáy Vòng xoáy đó thôn vệ tất cả Đồng thời còn có một đám thi độc tràn ra Ánh mắt đội trường có rút lại Lập tức bấm niệm pháp quyết ngăn cản Âm thanh đổ tung vang lên, thì đội trưởng phải lùi lại vài bước. Nhưng tốc độ của Hơ Thành vẫn không giảm, chợt vọt thẳng về phía trước. Lúc này mới qua được bao lâu? Tại sao lại có thể biến hóa lớn như vậy? Sức mạnh thân thể cũng đã đạt tới loại trình độ này, phối hợp với Huyền Diệu Thái thì đã có thể so với tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa. Còn có thi độc này là cái gì thế? Tại sao xấu so với ta còn giống như là hải thi tộc hơn vậy? Công pháp hoàng cấp đúng là quá ức hiếp người khác mà. Trong mắt đội trưởng lộ ra một tia điên cuồng. Vì để cho hứa thành cải trang thành tạm công chúa Vì bảo hộ thể diện cấp trên của mình Bên trong có mắt của gã Đột nhiên tràn ra một tia sáng màu vàng Dưới tia sáng này Có thể thấy một tấm phù văn hình thòi màu vàng Lập lè trong mắt của gã Một cỗ khí tức vượt qua khỏi hai đàn mệnh hỏa bỗng bộ nhiên bộc phát ra từ trên người của gã Trường 813 Thiên Kiều Bá Mỹ Cười bỏ đạo phong ấn thứ hai Thân phận của đội trưởng Tùy Trung vẫn là một điều bí ẩn Hứa Thành cũng đã từng có rất nhiều suy đoán về việc này, thậm chí hắn còn từng nghĩ đối phương có thể là đại điện hạ của đệ thất phòng. Nhưng đối với Hứa Thành mà nói, hắn cũng chỉ thi thoảng suy đoán những thứ này trong đầu mà thôi, bởi vì việc này cũng không phải là quan trọng. Bất kể là thân phận của đối phương là ai cũng đều không ảnh hưởng từ mối quan hệ vi diệu giữa bọn họ. Ví dụ như lúc này, ngay khi cảm thấy khí thế của đội trưởng âm âm bùng đổ, trong mắt Hứa Thành cũng lập tức lộ ra vẻ hung ác, hắn không muốn thua. thậm chí trong lòng của hắn còn vô cùng chờ mong đối với việc đội trưởng sẽ biến thành tam công chúa cho nên gần như ngay khi đội trưởng bùng nổ mệnh nòng trong cơ thể hứa thành cũng lập tức bốc cháy kịch liệt hơn trong nháy mắt tiếp theo hai người một lần nữa va chạm với nhau âm thanh nổ tung vang vọng ngập trời đội trưởng cội bỏ phong gấn toàn thân tản mát ra một luồng ánh sáng màu vàng tia sáng này khiến cho hứa thành cảm giác giống như là thần tính vậy nhưng cũng có chút khác biệt thần tính thì tỏa ra cảm giác thần thánh Nhưng mà ánh sáng trên người của đội trưởng lại mang thêm một cỗ cảm giác mãnh liệt bá đạo. Hình như có thể chấn áp vạn pháp, chấn áp tất cả. Giờ phút này, trong lúc ánh sáng lấp lánh, theo đội trưởng phất tay, thì một biển ánh sáng màu vàng trực tiếp tạo thành một cái đại thủ ấn. Chấn áp đè xuống phía hứa thành. tam công chúa chính là ngươi rồi. <cười> đội trưởng hét lớn một tiếng, trong nhảy mắt tiếp theo, thì toàn thân hứa thành chấn động mãnh liệt, thân thể không dừng lại. Dưới biển ánh sáng màu vàng biến thành đại thủ Chụp xuống Hắn cảm nhận được bên trên tràn đầy cảm giác lên cuồng Cùng với khí phách cực lớn Cái này khiến cho hắn cảm thấy khó thở Vận hành tu vi và pháp lực cũng bị ảnh hưởng Mệnh hòa trong cơ thể cũng lung lấy kịch liệt Từ xa nhìn lại thân này ngỡ thành đứng ở giữa không trùng Còn một biển kim quang hóa thành đại thủ Thì áp tới trước mặt hắn Đại thủ đe xuống và thân thể hắn Cũng lập tức bị tầng tầng điền ép Không ngừng bị ép xuống gần mặt biển Hứa Thành cảm giác loại lực lượng cường hãn này Gần như đã vượt qua hai đoàn mệnh hỏa Thậm chí thân thể và tốc độ của hắn Đều không có chút nào theo kịp Có thể làm được điểm này Chỉ có lực lượng của ba đoàn mệnh hỏa mới có thể Đồng tử hứa Thành có rút lại Trong mắt hiện lên chiến ý gân xanh trên trán nổi lên Và hai tay trượt vùng Sau lưng lập tức có một tiếng rít hót lên Âm thanh của Kim mô lập tức vang vọng khắp nơi Hòa dếp màu đen ngập trời hiện lên Kỳ mồ bay múa lao ra từ bên trong, sau khi vần quanh người hứa thành, liền ngửa ra sau gào thét, rồi chợt trọng điệp với thân hình hứa thành. Kỳ mồ trọng điệp với thân thể hứa thành, bao phủ lên đạo bào màu tím của hắn, lồng vũ của nó hình thành đế bào. Tuy chiếc đế bào này có chút hư ảo, nhưng bên trên vẫn tản mát ra một cỗ khí thế tôn quý như cũ. Mà giờ phút này đầu của con kỳ mồ liền hóa thành đế quan trôi nổi ở trên đỉnh đầu hứa thành, từ trên cũng tràn ra khí tức của đấng trí tôn. Còn đuôi của Kim Mô thì đã tạo thành dải lụa phù trên người Hứa Thành, chiếc đuôi phượng khuếch tán bốn phương, đồng thời tràn ra biển lửa màu đen, treo ở phía sau hắn biến thành một kiện áo choàng. Từ xa nhìn lại, lúc này cả người Hứa Thành đều được Kim Mô bao phủ, phối hợp với gương mặt tuấn mỹ của hắn, nhìn từ bên ngoài thì cả người hắn giống như đã biến thành một vị hoàng giả, thậm chí mơ hồ có thêm vài phần khí chất tương tự của người thiếu niên ở trong lòng liễn Dù là đội trưởng cũng bị một màn này làm cho chấn động, Một khắc này, đôi mắt của đội trưởng lập tức cò rút lại, hứa thành mặt không biểu cảm, trong mắt lộ ra uy nghiêm, tay phải nắm lại rồi trực tiếp đấm một quyền về phía bàn tay to lớn ở phía trên. Một quyền này dung hợp cùng với mệnh đằng và mệnh hòa của hắn, thêm với chiến ý và sự hùng ác của bản thân, càng dung hợp với thân thể cuồng bạo, do Kim bồ luyện vạn linh rèn luyện, một khắc đánh ra, liền trở thành một kích đỉnh phong nhất của hắn bây giờ. thiên địa chấn động, bốn phía vang lên tiếng nổ, nằm đấm tạo thành hư ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng tương xứng với đại thủ ở bên trên. hư ảnh của đầu quyền quốc tràn ra khí thế bá đạo không kém gì đại thủ do đội trưởng đánh giả. nhưng khí thế bá đạo của hư thành là hoàng giả bệ nghĩa, còn khí thế bá đạo của đội trưởng chính là điên cuồng hoàng giả. cả hai ngay lập tức đâm sầm vào nhau, sau đó một âm thanh cực lớn đến mức đình tài nhức óc vang lên, một cỗ trùng kích kinh người từ nơi hai quyền trưởng va chạm ập ra. hứa thành phun ra mù ngụm máu tươi và thân thể bị cuốn ngược lại kim bộ luyện vạn linh hình thành đế thần cũng không cách nào duy trì mà lập tức tiêu tán hai tay của hắn cũng đau nhức kịch liệt canh tay đã bị chật khớp đội trưởng cũng tương tự phun ra máu tươi không khống chế được thân thể bị bay về phía sau phù văn hình thòi trong mắt lập lòe vài cái rồi sau đó liền ảm đạm biến mất tay phải của gã cũng truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt cổ tay lập tức vang lên tiếng kèn kết hình như đã bị gãy giờ phút này song phương đều lui lại đều hô hấp dồn dập hứa thanh lùi ra phía sau đồng thời giơ tay trái lên cầm chặt cánh tay phải hùng hăng nhấc lên về phía trên Giắc một tiếng thì chỗ chật khớp đã trở về vị trí cũ đội trường ở bên đó cũng vung tay trái lên kim mang lấp lánh thì cổ tay bị gãy được kim mang ngừng kết lại mặt thường có thể thấy được vết thương đã khép lại và khôi phục sau đó gã cố nén đầu đớn trên mặt ngoài không lộ ra cảm xúc nào và nhàn nhạt, nhạt mở miệng tiểu tưởng người cũng không tệ lắm chiến lược bây giờ đã có thể so với một thành chiến lược của ty trưởng ta rồi phải tiếp tục cố gắng mặt khác ngươi thua nói xong đội trưởng nhìn ra mặt biển giờ phút này con rắn bị hai người đánh cuộc ở trên biển đột nhiên bị một cái xúc tu thò ra từ bên trong hư vô một phát bắt được thân thể của nó rồi kéo ra khỏi biển khơi vẻ mặt của đội trưởng mang theo sự đặc ý vừa muốn nhìn hứa thành nói cái gì đó nhưng vào lúc này Trong ngay mắt của con rắn lộ ra một tia ánh sáng quỷ dị Nó chợt mở cái miệng rộng Rồi cắn một cái về phía cổ của mình Lực đạo rất lớn Không chỉ là dùng toàn lực Mà thậm chí còn liều cả cái mạng Tiểu hào hết tiềm lực của bản thân Rắc một tiếng hông hát Tự cắn đứt cổ của mình Nhưng con rắn đó vẫn chưa chết Mà cảm giác quỷ dị trong mắt càng đậm Vậy mà lại cắn thêm một cái Bắt đầu ăn chính nửa cái thân hình của mình Rất nhiều máu thịt bị nuốt vào trong miệng rắn Một nửa thân thể còn lại bị cắn nuốt, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Trang cảnh này rất là kinh khủng và khó tin. Đội trưởng sững sốt, còn vẻ mặt hứa thành thì lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Đội trưởng, ta thắng. Hứa thành nói xong, thì đầu con rắn lập tức chấn động, tựa như đã mất đi chút sức lực cuối cùng, rồi rơi xuống biển khơi, mà cái bóng của hứa thành cũng yên lặng không một tiếng động trở về. Cùng lúc đó, rốt cuộc lão tổ kim cương Tông cũng đã phá vỡ được phong ấn. nháy mắt sau khi trở về thì lão rất phiền muộn và xấu hổ đôi mắt khóa chặt và trên người đội trưởng lão cảm thấy vừa rồi mình đã làm mất thể diện lo lắng bởi vì chuyện này mà hứa má đầu sẽ cho rằng lão là phế vật nhất là lần này cái bóng đã lập công lớn rất rõ ràng việc này càng khiến cho nội tâm của lão tổ kim cương tông nổi lên cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt đội trưởng ngơ ngác nhìn con rắn biển chỉ còn một nửa rơi xuống vừa nhìn về phía hứa thành với biểu cảm có chút lúng túng thấp giọng mở miệng Ờ, tiểu sư đệ chúng ta thương nghị một chút người thua ồ hình như ngươi đã đánh rơi linh phiếu kìa người thua thôi ta biết rồi nhưng bỗng nhiên ta có một cái chủ ý càng hay hơn ta nghĩ rằng người thua rồi biểu cảm hứa thành nghiêm túc mở miệng nói rõ ràng từng chữ một nói xong hắn nghĩ nghĩ một chút sau đó bày ra một cái biểu cảm kinh ngạc giống như việc đội trưởng không thừa nhận thua Khẽ cho hắn cảm thấy rất khó tin Dẫu sao Nếu đã đánh cuộc thua thì phải thừa nhận Đây là một đạo lý vô cùng hiển nhiên Giống như đạo lý thiếu nợ thì phải trả tiền vậy Hô hấp của đội trưởng trở nên rồn rập Ánh mắt hiện lên chút màu đỏ Sau một lúc lâu liền hung hăng nghiến rằng nghiến lợi Không phải chỉ là giả dạng tam công chúa thôi à Có cái gì khó đâu Người cứ đợi đấy Trong mắt đội trưởng lộ ra sự kiên định Quay người, nhóng một cái đi vào trong khoang thuyền đấy lòng hứa thành nổi lên cảm giác trở mong mãnh liệt tương tự cũng trở lại thuyền nhìn qua cửa khoang thuyền và chậm rãi chờ đợi thời gian dần trôi qua cho đến nửa cách giờ sau ngay khi hứa thành có chút không kiên nhẫn thì cửa khoang thuyền từ từ mở ra thân ảnh thiên kiều bá mị dáng dấp mềm mại thưa thà cất bước đi nhanh từ bên trong đi ra chính là tam công chúa những bước đi ra của vị tam công chúa này ngay từ đầu đều rất trong dòng sau khi hoàn toàn đi ra thì lập tức lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng lại còn kiều diễm và ướt át u oán liếc mắt nhìn hứa thành lập tức phát hiện biểu cảm hứa thành có chút cổ quái vì vậy tam công chúa này cô nén khó chịu hư lạnh một tiếng đi tới gần hất cái váy lên lộ ra hai cái đùi tráng kiện đứng ở một bên sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một quả táo thật lớn hùng hăng cắn một cái được chưa Giờ phút này, đội trưởng cải tràng giống người thật như đúc, cũng một bộ dáng sắc nước hương trời. Vô luận hứa thành nhìn như thế nào, cũng đều không nhìn ra manh mối gì, duy chỉ có một chỗ nhận ra, đó là trên đùi của đội trưởng có rất nhiều lông chân. Thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với mắt ngọc mày ngài, cùng với cánh tay như ngó sen rất là tinh xảo, sợ là những người nữ đệ tử ở trong tông môn khi nhìn thấy, cũng phải đều hâm mộ muốn chết. Điều này khiến hứa thành có chút tò mò, Đội trưởng đã làm như thế nào? Sau khi hắn nhìn ngắm và đánh giá một lúc lâu, thì đội trưởng thấy có chút phiền muộn và xấu hổ, vườn cánh tay mềm mại như cỏ cây về phía hới thành. Người đưa túi chữ vật cho ta. Túi chữ vật của tam công chúa đã bị hới thanh cầm đi. Giờ phút này hắn đưa ra rồi khẽ đổ xuống dưới mặt thuyền. Một đống đồ vật lùng tùng rối loạn lập tức rơi ra, trông chất thành một tòa núi nhỏ. Thứ nhiều nhất chính là quần áo. Về phần linh thạch thì bên trong không có nhiều. Nhưng có một vài hòn đá màu đen, bề trên tràn ra dị chất rất nồng đậm, đồng thời hứa thành còn thấy rất nhiều bình thủy tinh như là ngón tay. Bên trong từng bình đều có một viên hạt trâu màu đen, bên trong hạt trâu còn phong ấn một đạo phù văn. Đây chính là vật mà đối phương dùng để ném nổ pháp tàu của hắn lúc trước. Nhiều như vậy, hứa thành cầm một cái và trong tay kiểm tra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng. Vật này tên là Trúc Âm Lôi, phạm khí đặc thù của hải tí tộc. Là phong khí dùng một lần duy nhất với uy lực cực lớn, bởi vì chỉ có cường giả trong hải thi tộc mới có thể luyện chế ra được, cho nên rất ít khi thấy ở bên ngoài, căn cứ uy lực khác biệt mà giá trị cũng tăng lên. Đội trưởng vừa tìm kiếm vật phẩm, vừa mở miệng. Tu sĩ hải thi tộc khác biệt cũng luyện chế ra trúc âm lôi có uy lực khác nhau. Tu sĩ hải thi tộc bọn họ đã từng có một quả trúc âm lôi do lão tổ luyện chế ra, nó có thể so với một kích của tu sĩ Nguyên Anh đấy. Mấy năm trước được đấu giá ở trong tử thổ, rồi bị người khác giá giá cao mua đi. Loài pháp khí này rất kỳ quái, sau khi lấy máu ẩn dưỡng, vậy mà còn có thể tăng lên thêm uy lực, và lại còn có lực sát thương cực lớn đối với huyết mạch tộc nhân đã uẩn dưỡng nó. Nói xong, đội trưởng tìm ra một tấm lệnh bài, cầm ở trong tay rồi lập tức đắc ý mở miệng. Lần này ta phải bỏ cái giá thật lớn mới mua được cái phương pháp cải trang rất huyền diệu này, không chỉ có thể hình thành khí tức cùng tộc loài với đối phương. Thậm chí còn có thể mô phỏng hoàn mỹ chấn động bản thân của người khác Ta cũng đã để ý vị tam công chúa này lâu rồi Có thể nói rất là dễ cải trang thành nàng ấy Tiếp theo chúng ta đi tới Hải Thị Tộc Chỉ cần không phải bị vây khốn trường kỳ ở bên trong Hoặc là gặp phải cường giả kim đan cố ý kiểm tra Vậy thì chúng ta có thể tùy tùy tiện tiện vượt qua căn bản là không thể nhìn ra sơ hở. Nói xong đội trưởng lướt mắt nhìn Hứa thành, Lấy ra một cái áo bảo trắng đem tới đồng thời còn đưa cho hắn một cái bình nhỏ. Mặc vào đi, sau đó lại mở cái bình nhỏ ra, để vào trên người, vậy thì sẽ có thi độc tràn ra, đồng thời cũng có thể che lấp khí thức, cũng sẽ hình thành một chút cải biến về vẻ bề ngoài. Ngơ Thành nghe vậy thì tiếp nhận, sau khi mặc vào trên người, thì khí thức của hắn lập tức thay đổi, trên người cũng mơ hồ tràn ra thi độc, đồng thời vẻ bề ngoài cũng nhanh chóng héo rũ, thoạt nhìn thì khí thức bên ngoài, không khác gì là tu sĩ hải thi tộc cả. Hứa Thành rất rõ ràng loài bình nhỏ có thể khiến cho bản thân biến hóa này tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường có thể chế tạo ra được. Việc này khiến cho hắn lại có thêm nhận thức nhất định đối với con đường tu hành mà đội trưởng đi. Như vậy thì tiếp theo người sẽ là người hộ đạo của ta. hộ Tống bổn công chúa quay về Hải Thi tộc. Từ giờ trở đi chúng ta phải bắt đầu đóng kịch rồi, không thể lộ ra sơ hở. Người có đồng ý hay không? Đội trưởng nghiêm nghị nói. Hứa Thành gật nhẹ đầu. hắn cảm thấy đội trưởng nói rất có đạo lý mặt thấy hứa thanh gật đầu đội trưởng họ hàn mở tiếng duỗi lưng một cái rồi thể hiện ra dáng người uyển chuyển sau đó ưu nhã ngồi ở một bên duỗi ra đôi chân đầy lông vừa ăn táo vừa đung đưa chân lười biếng mở miệng đến tiểu thành tới xoa bóp chân cho bổn công chúa hứa thành liếc mắt nhìn đội trưởng lấy ra một chút phấn độc từ bên trong túi chữ vật rồi chuẩn bị đổ ra để lau trên tay đội trưởng lập tức rụt chân trở về Vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua hứa thành À ta chợt nhớ tới Có lẽ chúng ta nên thảo luận một chút Về kế hoạch tiếp theo tám mươi 184 Hải thi dị văn Trên bầu trời Một chiếc cổ hạm hắc bộc đang gào thét tiến lên Một đường phá mở mây mù Tốc độ cực nhanh Nhật lên âm thanh phá không truyền khắp bốn phương Khí thế kinh người Mục tiêu của nó là hòn đảo tộc địa hải thi tộc Nằm ở phía trước Cách nơi đây khoảng 10 ngày hải trình Thông qua hải đồ chiến tranh thất huyết đồng phát ra Hứa Thành biết được nơi đó Tuy nói là hòn đảo Nhưng trên thực tế nó to lớn vượt qua đảo Của nhân ngư tộc rất nhiều Giống như một thành của Nam Hoàng Trông vậy Lúc này bên trong chiếc cổ hạm Hắc Mộc Hứa Thành cùng với đội trưởng Trải qua nhiều lần nghiên cứu thảo luận Rốt cuộc quyết định phương án Cùng với kế hoạch chuyến này Còn 10 ngày nữa Chúng ta sẽ có thể đến Hải Thị Tộc Nhưng mà Hứa Thành Kế hoạch của người mặc dù có thể Nhưng động thủ qua mấy ngày cũng không có việc gì, mà tại sao ta lại có cảm giác ngươi hình như đã kích động thế nhỉ? bên trong cổ hạm hắc mộc đội trưởng nhìn qua Hứa Thành hồ nghi nói. liên quan tới phương án kế hoạch chui vào hải tý tộc lần này hai người thảo luận một ngày, sở dĩ dài dằng dặc như vậy là bởi vì đội trưởng không có phương án kế hoạch của gã là xâm nhập rồi trở ra tất cả là tùy cơ ứng biến. đối với cái này Hứa Thành không đồng ý, thế là hắn suy tư đưa ra một mục tiêu hành động. Dùng phương pháp nhanh nhất Tiến vào chỗ thần tượng thi tổ Sau khi có mục tiêu này Kế hoạch đã trở lên đơn giản Nghĩ cách muốn đạt được Phương pháp nhanh nhất là vừa mới đi vào đến hải thi tộc Thì sẽ lập tức Được tu sĩ hải thi tộc đưa qua Như thế sẽ không lãng phí một chút thời gian nào Bước này làm như thế nào Hứa thành cùng với đội trưởng cũng đã thương thảo qua Đó chính là thụ thương Bản thân tam công chúa bị trọng thương miễn cưỡng chạy về Như vậy bấy giờ trước tiên Chính là được đưa đi chữa thương Mà lấy thân phận của tam Công Chúa Tất nhiên sẽ được đi tới chỗ Thần tượng thi tổ Dù sao Trong tình báo đội trưởng mua được Chỗ thần tượng thi tổ Ngoại trừ có thể chuyển hóa người chết thành tộc nhân Còn có hiệu quả trị liệu kinh người Vì thế mới có lời hoài nghi trước đó của đội trưởng Thường thế nếu như hình thành trong một ngày Người ngoài nhìn vào sẽ có thể biết được Điều này sẽ không tốt." Hứa Thành lắc đầu, nhìn đội trưởng lại truyền ra lời nói. "Mỗi ngày đều có một ít, đến 10 ngày sau, tổn thương mới và vết thương cũ của một chỗ mới càng trở nên chân thực." Đội trưởng nghi ngờ vẫn không giảm, nhìn Hứa Thành một chút, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra mảnh mối, trong lòng cũng đang suy đoán đối phương có phải sẽ lấy công để báo thù riêng hay không. Hứa Thành nhìn qua đội trưởng, không có bất kỳ né tránh gì. Nhìn ánh mắt hứa thành, đội trưởng thở dài, gã nhớ tới phương pháp lúc trước chính mình dạy dỗ, kết quả bây giờ cũng có thể phán đoán. Nhưng gã cũng là ngoan nhân. Lúc này bỗng nhiên nâng tới phải lên xuất ra một cây đào, nhanh chóng đâm vào trong bụng của mình, mạnh mẽ rạch một đường, lập tức chảy đầy huyết dịch màu lam, thấu ra cả áo bảo Chụt chuyện nhỏ này có đáng là cái gì? Đội trưởng không hề để ý vừa nói vừa cắn quả táo, hứa thành lắc đầu. Đội trưởng... từ mình động thủ hay người khác động thủ vết thương thoạt nhìn là khác nhau nhưng vì đại kế của chúng ta Người phải chịu ủy khuất rồi ta tới giúp người một chút động tác cắn quả táo cô đội trưởng dừng lại một chút trừng mắt nhìn hứa thành hứa thành nghiêm túc nhìn qua đội trưởng đội trưởng trầm mặc một lát sau thở dài đem dao găm trong tay ném qua hai tay mở ra tới đi hứa thành mỉm cười cầm dao găm đến gần một đào đâm vào trên bụng đội trưởng Sau đó rút ra, lại đâm vào một đào nữa. Trong lòng có một loại cảm giác dễ chịu không nói lên lời. Đội trưởng hô hấp gấp gáp, cố gắng nhẫn nại. Lúc hứa thành rút rau găm gà, lại trực tiếp đâm một cái vào đùi của đội trưởng. Máu lại bắn ra tóe lẻ. Hứa thành nâng tới phải lên, lực lượng hóa hải kinh đánh tới trước ngực của đội trưởng. Ở một tiếng, đội trưởng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đồng thời rau găm trong tay hứa thành, nhanh chóng cắt tới. Rất nhanh toàn thân đội trưởng tràn ngập máu mè. Vô cùng chật vật Một bộ yếu ớt tới cực điểm Được rồi, được rồi, đủ rồi hứa thành Hứa thành có chút tiếc nuối Trước đó mấy đào kia Hắn cảm thấy trong lòng rất là thư giãn Lúc này sau khi dừng lại Hắn nhìn chân trái của đội trưởng một chút Trong lòng cân nhắc trời sáng có thể cắt chỗ này mắt thấy một quàng hứa thành Rơi vào chân của mình Mí mắt đội trưởng có chút co giật Sau đó trên dưới nhìn hứa thành một chút Bỗng nhiên nói Hứa phó ti Ngươi làm người hộ đạo Bảo hộ công chúa thường thế nặng như vậy Thế mà ngươi lại không có việc gì à Cái này không hợp lý Hứa Thành nụ cười đình trễ Cho nên để hoàn thành đại kế của chúng ta Ngươi cũng phải chịu ủy khuất một chút Không có chuyện gì Ta tới giúp ngươi Khoe miệng đội trưởng lộ ra nụ cười mà không phải cười Trong lòng tràn đầy mong đợi Từ hứa Thành cầm lại con dao găm Mạnh mẽ đâm vào đùi hứa Thành Hứa Thành muốn tránh đi Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Đội trưởng nói có đạo lý, thế là thở sâu nhịn xuống, ngẩng đầu nhìn đội trưởng, mặc cho đội trưởng quấy một cái thật sâu trên đùi của mình. Hứa Thành cắn rằng, trong khoảnh khắc tiếp theo, đội trưởng chăn đầy phấn khởi vọt lên. Trong khi nhanh chóng đâm ba đào ở trên bụng của hắn, cổ cũng cắt một vết máu, rất nhiều phụ cận tạng khí trọng yếu trên thân đều có vết tích. Mặt thấy máu thịt bè bét, Hứa Thành bỗng nhiên lui lại một bước, nhìn chăm chăm đội trưởng khàn khàn nói, Đùi, đùi phải Của người thương thế nhiều Chân trái lại không có Điều này không hợp lý Nói đoạn Hứa Thành phất tay một cái rau cam xuất hiện Đâm nhập vào trong chân trái của đội trưởng Đội trưởng nhè răng trợn mắt Lại cho Hứa Thanh một đào Cứ như vậy hai người ngươi một đào Ta một đào Cho đến khi nửa ngày Hai bên rừng tay Nằm ở trên cổ hạm thờ hồng hộc Thương thế của bọn họ Nhìn thấy mà giật mình <cười> Hứa Thành Ta cảm thấy không cần thiết sau này Mỗi ngày đều thụ thương như thế Ta thân là công chúa, Người thân là người hộ đảo, Lúc chúng ta bị đuổi giết là đang chạy trốn có đúng không? Đội trưởng hư nhược nói, Ê, đúng vậy, Chúng ta có thể chạy trốn bảy tám ngày, Lại bị đuổi kịp một lần. Hứa thành cũng cho là đúng gật đầu, Sau đó nghĩ nghĩ lại hỏi một câu, Còn có sau khi chúng ta tiến vào hải tí tộc, Một khi bị hải tí tộc phát hiện, Bài lộ thân phận, Người có phương án chạy trốn gì không? Đội trưởng nghe xong lời này, Nhớ mày, Lấy ra nửa quả táo ăn dở lúc trước, cắn một miếng lớn, đắc ý cười. Hế <cười> hứa đổi phó, vấn đề này ta đã có biện pháp đào tẩu. Nhưng mà cũng không cần quá lo lắng, liều mạng thôi. Phải kích thích một chút mấy nghiện, cho nên chỗ của người phải bảo trọng nhiều hơn. Nhưng mà xem phân lượng người là thuộc hạ của ta, ta cũng không phải không thể nói cho người. Nhưng đấy chính là bí mật lớn nhất của ta. À, giá trị 100 vạn linh thạch. Hứa Thành nhìn chăm chăm đội trưởng, vẻ mặt đối phương lộ ra sự ti tiện. Hứa Thành suy nghĩ, vốn là muốn bán cho đối phương một cái vô tự truyền tống phù, nhưng bỏ đi. ăn cảm thấy không cần như thế. Mà thấy hứa Thành không có hỏi, đội trưởng kinh ngạc, nhìn hứa Thành. Gã cảm thấy hứa Thành hẳn là có cái chạy chối chết gì đó. Nhưng vô luận là thủ đoạn gì, gà cũng thấy không bằng sự lợi hại của mình. Đến lúc trần chính cần dùng đến. Một trăm vạn linh thạch nhất định tới tay. <cười> đội trưởng nghĩ tới đây trong lòng thoải mái Cứ như vậy thời gian trôi qua Rất nhanh 7 ngày qua đi Lúc này khoảng cách tới chỗ hòn đảo Của tộc địa hải thích tộc chỉ còn lại 3 ngày hải trình Mà hứa thành cũng với đội trưởng Ngoại trừ đà tọa ở trên cổ hạm Thì cũng thi thoảng trao đổi với nhau Chủ yếu là vì đội trưởng Muốn phối hợp kế hoạch với hứa thành Càng thêm thuận lợi Nên nói vài việc về hải thích tộc Sự việc hải thi tộc nói thì cũng nhiều rồi Nói cùng ngươi một chút về Tam công chúa Nhà đầu này cũng là người đáng thương Thực tế nàng còn hơn hải thi tộc hơn so với thất huyết đồng Vậy nên trước đó ta mới nói cùng ngươi Nàng sẽ giúp chúng ta Đôi trưởng nhìn túi chất vật của mình Bên trong là Tam công chúa hải thi tộc Vì Tam công chúa này là thiên nhân tộc Cha nàng ta tư chất kinh người Năm đó là hạng người thiên kiêu của thiên nhân tộc Vinh dự có được hy vọng Trì tới nơi của Hoàng Chúa Tề Nhưng nhiều năm trước xảy ra phản tộc Tự nguyên truyền hóa trở thành hải thi Sau khi hóa thành hải thi tộc Thì tu vi một đường quật khởi Bị hải thi tộc lão tổ khâm điểm Trở thành hải thi tộc vương Vì hải thi tộc vương này tu hành cầu pháp hải thi tộc cực kỳ đặc biệt Gọi là thái thượng trảm tình thuật Hơn nữa đã tù tích cực hạn Cảm ngộ dốc loại ý cảnh Tên là vong bi lương Mà hiển nhiên tất cả đều là kế hoạch. và có chuẩn bị năm đó khi ông ta phản tộc đem bốn người thế nữ mang đi phong ấn các nàng ở hải thi tộc trở thành tràm đạo chi linh đơn giản mà nói vì hải thi tộc vương kia mỗi một lần tràm thi đều sẽ làm cho tu vi đột phá bình cảnh cho nên nhiều năm trước đã chém thế tử chém đại nữ cùng với nhị nữ đều là ở trước mặt tam công chúa mà sở dĩ nàng còn chưa chết là bởi vì vị vương kia hiện giờ còn chưa đến bình cảnh Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta muốn kéo nàng ta lên Nhá đầu này nhìn như ngốc nghếch, Nhưng lúc này nhan sắc bảo hộ nàng từ nhỏ đến lớn Trên thực tế thù hận của nàng đối với phụ thần đã đạt tích cực cản So với thất huyết đồng chúng ta còn nhiều hơn Cho nên nàng vẫn tích chọc thị phi Nhưng mà là muốn cầu chết để tạm thời giải thoát mà thôi Lúc này đây ta cũng nhắc nhở nàng không nên gây chuyện Nhưng vẫn không có hiệu quả gì Lòng tìm chết của nhá đầu này đã xấp nhập vào trong linh hồn rồi Trên thực tế để căn cứ và tình báo tâm mua được, mấy năm nay nàng đã chết bảy tám lần. Nhưng đáng tiếc, hôn của nàng đã bị phụ thần rút ra một đửa cất giữ ở bên cười, có thể tùy thời tái tạo lại nàng, cho nên nàng coi như đã chết ở bên ngoài thì cũng không ảnh hưởng gì lớn. Lời nói của đội trưởng lục tục truyền ra, hứa thành nghe được cũng có động dung. Trong tình báo ta mua được có một câu, chính là vị hải thi tộc vương này đã từng nói qua, người nghe một chút. Hồng Trần nhân liễu họa quyền Thủy mặc cầu bất xuất lưu niên, Lưu liễu nhất khang cổ tịch, Trầm vong bi lương. Mấy câu này quanh quần ở trên cổ hạm, Một cỗ cảm giác thê lương không nói nên lời. Theo hai mươi mấy chữ này, Tràn ngập bốn phương. Hứa thanh trầm mặc, Trong thế giới dưới các mặt tàn khuyết của thần linh này, Mỗi một người đều có câu chuyện riêng của mình, Và hầu hết trong số bọn họ đều là bi thảm. Loài truyền chảm thân chứng đạo này nhìn như thảm thiết, Nhưng hứa thanh từ nhỏ đến lớn gặp qua chuyện. Cái này cũng không tính là gì Nhưng hắn vẫn là lấy ra một viên đan dược chữa thương Ném cho đội trưởng Đội trưởng tiếp nhận thì sửng sốt Có chút ngạc nhiên mờ miệng Làm gì thế Là nhìn ta thương thế quá nặng Để cho ta chữa thương à Cho tạm công chúa ở trong túi chiếc vật của người Hứa Thành thản nhiên nói Tiểu Á Thành Thì ra người cũng có lúc ôn nhu đấy Đội trưởng như cười mà không phải cười nhìn Hứa Thành Lấy đan dược ở trong tay như thế nào là coi trọng tam công chúa à thật là chuẩn bị đi làm nam sùng của nàng ấy à hứa thanh mặt không chút thay đổi nhìn bộ dáng đê tiện của đội trưởng không nói gì tiểu a thanh ngươi nhìn ta như vậy là đang nhìn ta hay là đang nhìn tam công chúa yêu quý của ngươi ấy à nếu để cho những nữ đệ tử ở trong tông môn biết được phòng trường cả đám đều sẽ khóc nức nở chứ mặt xem đội trưởng càng nói càng vui vẻ mặt mày hớn hớn hờ hờ thu hồi đan dược lấy ra quả quýt bóc vỏ ăn nhìn hứa thành dần dần nhíu mày gã còn tiếp tục nói nhưng bị hứa thành cắt ngang công chúa còn ba ngày nữa sẽ đến hải thi tộc Thương thế của người sẽ xuất hiện thêm một lần nữa đội trưởng dừng lại hứa thành đi tới lấy rau găm già ra, đâm một nhát vào bụng của đội trưởng đội trưởng nhai răng trợn mắt Hít một hơi cũng lấy rau rau găm trừng mắt nhìn hứa thành hồ đạo già của bồn công chúa người cũng phải có nhiều thương thế hơn một chút Nói đoạn gã muốn đâm Nhưng lại bị hứa thanh lùi ra phía sau tránh đi Công chúa Tu vi của ngươi chỉ là luyện khí đại phiền mãn Thường thế khôi phục tốc độ chậm chạp Ta bảo hộ ngươi Một đường bị đuổi giết Thường thế của ngươi càng ngày càng nặng Không cách nào tự khỏi Mà ta thân là tu sĩ trúc cơ Tốc độ khôi phục bản thân cực tốt Cho nên không cần thêm một chút thường thế Như vậy quá là giả Hứa thanh nói xong Đội trưởng gây người một chút thời dịp đội trưởng sường sốt Hứa Thành đi lên lại một đào Tiếp một đào Cuối cùng đội trưởng ốp bụng tránh đi Tức giận nhìn Hứa Thành Nhưng dưới biểu tình nghiêm túc của Hứa Thành Gã thở dài Bồn công chúa cùng với hộ đạo già bị đuổi giết Nhưng cũng không có khả năng không có thời gian nghỉ ngơi Nhất là bây giờ sắp tới gần Có thể không có thời gian nghỉ ngơi à Hiện giờ sắp tới gần Hải Thị Tộc ngươi đuổi giết có chút cố kỵ, Cho nên không có truy kích Hứa Thành nghĩ nghĩ đáp lại một câu Đúng vậy Nhưng càng tới tộc địa, thì vết thương cũ của công chúa càng nghiêm trọng, sắp chết rồi. Cho nên trước tiên, phải đưa người tới cấm địa chữa thương. Đội trưởng về mặt đau khổ, nhìn thương thế của mình, lại nhìn Hứa Thành. Trong sự nghiêm túc của Hứa Thành, gã thở dài một tiếng nhắm mắt lại. Hứa Thành trong lòng thoải mái, lại đâm lăm đau, khiến đội trưởng thoạt nhìn thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Cả người đều suy yếu vô cùng, mới kết thúc lần truy sát này. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh ba ngày trôi qua, trước cổ hạm hắc mộc của bọn họ, rớt cuộc sau một đường phá không phi hành đến nay, đã tiếp cận tộc địa của hải thi tộc. Ở xa xa có thể nhìn thấy đại lục đảo của hải thi tộc, vẻ mặt hứa thành vô cùng ngưng trọng, hắn hít một hơi kiểm tra bản thân, sau khi xác định không có gì đáng ngại thì vẫn lo lắng, rất khoát để cho cái bóng tản ra một ít ký tức của hải thi tộc. Kể từ đó, hứa thành nơi này trên cơ bản cùng với hải thi tộc không có gì khác nhau. Thậm chí dưới kỳ mô luyện vạn linh, bản thân hắn cũng có thể tàn mát ra một ít thi độc thiên phú của hải thi tộc. Sau khi che lấp như vậy, giả trang của hắn có thể nói là hoàn mỹ. Đội trưởng mặc dù không có biện pháp này, nhưng gã hiển nhiên vì việc này chuẩn bị thật lâu, cho nên hứa thành không quan tâm vấn đề gã bại lộ. Cuối cùng đã trốn về đến nhà. Đội trưởng ngồi một bên, lúc này ôm bụng, thân thể vô cùng suy yếu tựa vào lan can gió thổi tới đèm mái tóc đen nhuộm máu phiểu vũ lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ động lòng người làn da tái nhợt phối hợp với vẻ phức tạp trong mắt khiến cho đội trưởng giờ khắc này cùng với tam công chúa chân chính hầu như không có bất kỳ khác biệt nào thậm chí gã cũng đem đội tâm của tam công chúa đã hiểu thấu nếu không phải hứa thành một đường chứng kiến đối phương ăn mặc giả trang quen thuộc nếu không thoạt nhìn Hắn cũng rất khó nhìn ra thân phận đội trưởng. Đoàn đường này làm phiền ngươi. Thân thể đội trưởng lung lay sắp đổ, âm thanh suy yếu mang theo một ít mềm mại Tay vịn và làn can bên cạnh đang rút dày, thường thế trong cơ thể bị gã toàn lực chấn áp. Tự hồ hơi thả lỏng ra một chút, toàn bộ thường thế phạt ra khí thức diệt tuyệt. Nhất là ngực của gã, nơi đó có một đạo vết thương cực kỳ nguy hiểm. Cơ hồ là tiếp cận trái tim, gã đâm vào, hơi lệch một chút, Là trái tim sẽ tàn vỡ Mà coi như là như vậy Cũng vẫn là bộ dáng tổn thương tâm mạch Về phần hứa thành Đạo bào vốn màu trắng Bây giờ hiện ra màu lam Bộ dáng vốn đã tái nhợt Càng ngày trắng bạch hơn Khí tức của hắn cũng rõ ràng không ổn định Giống như đang mạnh mẽ chịu đựng Mà thường thế nghiêm trọng nhất của hắn là Ở cổ, tựa hồ khí quản đã từng bị cắt ra Hiện giờ mặc dù khôi phục một chút nhưng lại không cách nào nói chuyện quá nhiều thậm chí quanh nguyện vết thương còn có thể nhìn thấy máu chảy ra đối mặt với lời nói của đội trưởng hứa thành mặt không chút thay đổi tựa như không có nhiều tâm tình dao động cũng không để ý thường thế hướng đội trưởng ôm quyền một cái đúng lúc này một cỗ bắt động cường hãn từ phía trước ầm ầm quét tới trong nháy mắt liền bao trùm chiếc cổ hạm của bọn họ bao trùm trên người hứa thành cùng với đội trưởng cổ hạm của bọn họ cũng dừng lại ở giữa không trung Không cách nào tiếp tục đi về phía trước Ba động cường hãn này Không phải là tu sĩ tràn ra Mà là trận pháp Đó là đại trận hộ tộc của hải Ti tộc Bây giờ là thời chiến Cho nên đại trận của hải tí tộc mở ra trong thời gian dài Ngăn cản tất cả người ngoài bước vào Đồng thời cũng có thể làm cho Tất cả bố trí của hải tí tộc ở trong tộc Được tăng cường hoàn thành nhanh hơn Lúc này theo trận pháp ba động đến Hới thành rất rõ ràng hải tí tộc này Là cửa khảo nghiệm đầu tiên đã đến rồi Nhưng mà đối với việc hứa thành cùng với đội trưởng đã sớm có chuẩn bị Thì lúc này trận pháp tràn gập Trên người đội trưởng tản ra ba động đáp lại Hứa thành nơi này cũng như thế Thúc giục bình nhỏ một chút Giống nhau có ba động tản ra Cho nên Rất nhanh trận pháp liên đảo qua Đồng ý thân phận của bọn họ Cảnh tượng này làm cho hứa thành Đối với sự chuẩn bị của đội trưởng rất là bội phục Bây giờ hắn cúi đầu nhìn về phía đảo đại lục Của hải tích tộc ở phía dưới Ánh mắt nhìn đến Đại lục đảo nhìn không thấy điểm cuối Tựa như là đại lục Tất cả phong cách hoàn toàn bất đồng Của với cảnh tượng hắn đã từng nhìn thấy Đây là khu vực ngoài khơi Có thể nhìn thấy nơi này Mọc đầy thảm thực vật khổng lồ Giống như nấm linh chi Chẳng qua màu sắc là màu đen Lộ ra thi độc nồng đậm Đồng thời cũng tản mát ra uy áp kinh người Những thứ hắc sắc linh chi này Bất luận một cái nào Đều vượt qua mấy trăm trưởng Lúc này Ở ngoài khơi đất liền Cùng với trên biển đều có Nhìn qua thì hơn một trăm cái Từng mảnh lan tràn trên bờ biển Mà bên trên mỗi một cây linh chi Đều lấy bạch cốt xây dựng chỗ neo đậu, Có thể nhìn thấy có rất nhiều chiến hạm Giống như là quan tài Đang ở đó chờ bay lên không Đồng thời dưới những linh chi này Đều mọc vô số rúc tù Dù rúc mặt đất cùng với dưới biển Một mặt đang hấp thu dị chất Mặt khác Những xúc tù kia phân tán ra một lượng lớn dây thừng Nối liền từng chiếc thuyền chốt nổi ở trên biển Nơi này hiển nhiên là một bến cảng Mà phóng mắt nhìn toàn bộ bờ biển Hải Tí Tộc Tựa hồ đều là bến cảng Lại nhìn về phía xa xa Bầu trời nơi này là một mảnh đen ngòm Bị mây đen dày đặc bao phủ Bên trong có quang bằng truyền tống lấp lánh Lúc nào cũng có tu sĩ truyền tống đi ra ngoài Lại truyền tống trở về Từng chiếc chiến hạm Hải Tí Tộc Cùng với từng đạo thân đành tù dĩ hải tí tộc Xuyên qua toàn bộ thế giới này Tiếng nổ vàng không ngừng truyền đến Đồng thời cũng rất ít khi nghe được tiếng nói Mặt khác Đại địa của đảo hải tí tộc cũng là màu đen Mọc đầy linh chi khổng lồ tương tự như bờ biển Nhưng màu sắc có chút bất đồng Đại đa số linh chi ở trên bờ đều là đỏ thẫm Đồng thời từng đại thụ khổng lồ Cũng là một trong những phong cách dễ thấy nhất Của hòn đảo này Những đại thụ kia đều đang thối giữa Tàn mát ra dị chất nồng đậm, Còn có vô số hồ điệp màu đen Ở bên trong phiến thiên địa này bay tới bay lui Mà trên mặt đất Còn có từng dòng sông dài Màu đỏ như là máu Tung hoành tràn ngập Toàn bộ thế giới giống như là hoàng tuyền Nhìn thấy mà giật mình Đồng thời cũng có uy áp khủng bố Không cách nào hình dung quét tán ra khắp nơi Cùng lúc đó Theo hứa thành cùng với đội trưởng trên cổ hạm hắc bộc Bị gương động ở giữa không trung trên mặt biển Trận pháp ba động quét ngang một khắc Phía dưới bờ biển lập tức có một chiếc quan tài Phóng lên trời Trong nhé mắt liền tới gần cổ hạm Dựng thẳng lên bốn phía Tổng cộng có 16 chiếc quan tài tàn phá Đem cổ hạm hắc mộc vây quanh Tựa như tạo thành một cái trận pháp Từng đạo hắc sắc thiền điểm Ở bên trong lan ra Trong nháy mắt liên kết lại với nhau Đem cổ hạm hắc mộc vây quanh Tiếp theo một cái quan tài ở phía trước hứa thành Vào đội trường Lúc này chấn động mạnh lấp đậy ra Từ bên trong đi ra một tên hải ti tộc, toàn thân tràn ngập xương đèn. Bộ dáng hải Ti tộc ở bên trong xương bù có chút mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ thấy được là bộ dáng của nhân tộc. Sau khi gã đi qua thì ánh mắt như điện, trong nháy mắt rơi vào trên người hứa thành cùng với đội trưởng. Một thân tù vì trúc cơ hậu kỳ ba động ở trên người hải Ti tộc này rõ ràng đặc biệt. Trong cơ thể không có mở ra huyền diệu thái, nhưng khi tức 90 pháp khiếu hình thành vẫn làm trong lòng hứa thanh trầm xuống. người này hiển nhiên chính là tu sĩ phụ trách bến cảng ven biển ở phía dưới này bởi vì bọn người hứa Thành đến nơi này cho nên mới xuất hiện nhìn người tới hứa Thành cúi đầu giờ theo lễ nghi hải ti tộc học được ở trên đường to vẻ tôn kính tam hỏa tu sĩ hải ti tộc lúc này ánh mắt đào qua hứa Thành cùng với đội trưởng sau đó hướng đội trưởng trầm thấp nói gặp quà tạm công chúa phụ vương ta đâu đội trưởng vịn lan can sắc mặt trở nên âm lãnh vừa người trên trường còn chưa trở về cho nên người có thể thấy bổn cung mà không quỳ sao còn có phong tỏa này là ý gì tay trái đội trưởng bỗng nhiên nâng lên một hạt trâu màu đen xuất hiện trong tay hướng tu sĩ hải tý tộc ném tới ầm một tiếng hạt trâu màu đen trực tiếp nổ tung trên người hải tý tộc kia tu sĩ hải tý tộc chấn động nhưng không có chút thương tích nào mặt không chút thay đổi nhìn đội trưởng một cái cúi đầu quỳ xuống một gối mà lần này ra tay Hiển nhiên là dẫn động thương thế, đội trưởng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mạnh mẽ nhịn xuống không ngã, âm trầm truyền ra lời nói. "Hộ thống ta đi đến chỗ thi tổ thần tượng, ta muốn chữa thương." Vương trước khi đi từng phân phó, nếu công chúa trở về, trực tiếp đưa đến hành cùng, không được ra ngoài. Đối mặt với yêu cầu của tam công chúa, tam hỏa trúc cơ thản nhiên đáp lại, giơ tay phải lên, nhất thời bốn phía tất cả quan tài đều tản mát ra khí tức. Đồng thời từng đạo tia chấp màu đen Cùng với những chiếc chiến hạm hắc mộc nối liền Dẫn dắt đi về phía trước Một mặt này không ngoài dự liệu của hớt thành Cùng với đội trưởng Trên đường tới, kế hoạch của bọn họ Đã có biện pháp đối phó Vì thế đội trưởng phun ra một ngụm máu tươi Thân thể suy yếu cứ như là sắp chết rồi Rõ ràng hiện ra Đồng thời nhìn hải thi tộc tam hỏa chúc cờ bỗng nhiên ngọt ngào cười. cười Cũng tốt Bồn cung chết ở trong hành cung cũng được Như vậy, sau khi sống lại, ta liền có lý do là người đầu tiên thôn vệ người cùng với tiểu đội của người. Quá thú vị. Cứ như vậy đi, người đi nhanh lên. Từ trường ăn mặc như tam công chúa, nụ cười ngọt ngào trên mặt rất là mỹ lệ, làm cho người ta có một loại cảm giác ngây thơ vô tội. Nhưng lời nói lại lộ ra hàm nghĩa, vô cùng tả gì. phảng phất cổ oán độc cùng với điên cuồng ẩn tàng cực sâu, chậm rãi tàn ra, khiến cho hải thi tộc chúc cứ hậu kỳ dừng bước chân lại. Gã biết tính cách của Tam Công Chúa Hiểu được đối phương nhiều lần ra ngoài Chính là muốn chết Càng biết mỗi một lần Tam Công Chúa sống lại Vương đều an bài một ít tộc nhân Đi qua để Tam Công Chúa cắn nuốt Từ đó tăng tốc quá trình sống lại Vì thế sau khi gã trầm mặc Nhìn về phía hứa thành Người có thể đi Hứa thành biểu tình lạnh như băng Thi độc ở trong cơ thể khuếch tán ra Ở bốn phía vườn quanh Hóa thành phong bạo vô hình âm thanh khan khan truyền ra lời nói Cập công lao hộ tấm của ta à? cơ hội trong nháy mắt hứa thành nói ra phía sau hắn có một quan tài màu đen đột nhiên mở ra bên trong một đạo thất đành tu sĩ hải ti tộc trong nháy mắt lao ra hai đoàn mệnh hòa bắt động nháy mắt bung đổ tốc độ cực nhanh liền tiếp cận hứa thành đây là một nữ tử khi còn sống là nhân ngữ tộc lúc này khoảng cách gần đến hứa thành nàng ta lập tức muốn ra tay chấn áp hiển nhiên công lao của Hứa thành hộ tống công chúa trở về hai thi tộc trúc cơ hậu thì phụ trách phòng hộ bến cảng chuẩn bị lấy đi ánh mắt Hứa thành lạnh như băng vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa gì trong nháy mắt khi nữ tử nhân ngữ nọ đến gần thân thể của hắn đột nhiên lui về phía sau trong tiếng nổ vang cùng với đối phương va chạm Hứa thành giơ tay phải lên hùng hàng trảo về phía nữ tử nhân ngữ tộc nữ tử nhân ngữ tộc này sắc mặt biến hóa bị thân thể Hứa thành va chạm chấn động mệnh hỏa trong cơ thể lay động lập tức muốn né tránh nhưng tốc độ của hơi thành quá nhanh một chảo như có hấp lực tản ra khiến cho động tác của nữ tử này chậm lại trong nhà mắt sau đó hớt thành mạnh mẽ lao ra liền tiếp cận trước mặt nữ tử này tay phải trực tiếp đâm vào ngực nàng ta bóp lấy trái tim hung hăng xiết lại âm một tiếng nữ tử sĩ trục cờ hai đoàn mệnh hỏa trái tim tàn vỡ cho dù hải tích tộc không mẫn cảm đối với đầu đớn nhưng loại thương thế này Vẫn phải làm cho nàng ta phát ra âm thanh thê lương Nhưng nữ tu này cũng không đơn giản Trong nhai mắt mang theo vẻ tàn nhẫn Lại hướng cổ hứa thành cắn tới Đây là phương pháp thường dùng giữa hai tí tộc Hàm răng sắc bén mắt thấy sắp cắn trúng hứa thành Hứa thành cười lạnh đưa đầu lên Dùng sức và vào miệng của nữ tu này Giặc một tiếng Hàm răng của nữ tử này gãy hết quét nhục trên mặt mơ hồ Càng kêu thê lương thảm thiết hơn Vẻ mặt hứa thành dữ tợn. cũng hướng cổ của nữ tu này nhanh chóng cắn tới phát cắn này lực đạo rất lớn khiến cho cổ của người nữ tu này trong nháy mắt bị hứa thành cắn đứt một đoạn theo hắn vừa hít vào dị chất nồng nặc trong nháy mắt liền từ trong cơ thể của người nữ tu nhân ngư tộc này điên cuồng rụng mãnh tràn vào trong cơ thể hứa thành nữ tu nhân ngư tộc muốn dãy rủa, nhưng lực lượng hai tay hứa thành cực lớn mạnh mẽ đè lại gắt gạo áp chế trong miệng không ngừng hấp thu từng chút một thoạt nhìn hung tàn tới cực điểm Toàn bộ quá trình cũng chỉ là 6-7 nhịp thở mà thôi. Người nữ tù nhân ngữ tộc nọ di chất toàn thân khố kiệt, mệnh hỏa dập tắt, phạm khiếu khổ héo. Cả người hóa thành thi khô ngã ở một bên, không tử vong, còn đang co giật. a, thật là thú vị. Tiểu tỷ tỷ này sao lại sụi lơ ở đây? Đội trưởng cười ngọt ngào, cả người siêu siêu vẹo vẹo đi đến trước mặt nữ tu nhân ngữ tộc kia, liếm mồi một cái. Hứa thành quay người, Nhìn về phía tam hỏa trục cơ hai tí tộc Đứng ở giữa không trung bên ngoài chiến hạm Lại đến chín tên để cho ta nuốt Ta có thể đem công lao cho người Khóe miệng gỡ thành còn lưu lại làm huyết Trong mắt lạnh lùng Không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì Nhưng bộ dáng quán lúc này Lại làm tên tu sĩ tam hỏa trục cơ vẻ mặt có chút cưng trọng Vừa rồi gã sở dĩ lên tiếng như vậy Vừa có dụng ý đoạt công lao Đồng thời cũng là thăm dò Thật sự là trong khoảng thời gian này Vài tên đệ tử thất huyết đồng luôn luôn dùng các loại phương pháp chui vào đây, mặc dù toàn bộ đều bị tìm ra chém giết, nhưng công chúa trở về cũng có khả năng bị thất huyết đồng bố trí. Nếu như đối phương đi thật, gã sẽ đem việc này báo cáo, tự nhiên có tộc nhân khác phân biệt. Nhưng bây giờ gã đã bỏ ý nghĩ này đi, trận pháp đã xác định công chúa không có vấn đề, còn kết tộc nhân hộ tống công chúa trở về chẳng những trận pháp xác định, đồng thời hành vi đối phương thốt vệ dị chất. Cũng chỉ có hải thi tộc mới dám làm như thế Mà dễ dàng diệt sát Một thủ hạ nhị hỏa của mình như thế Cũng nói rõ ràng Đối phương khoảng cách đột phá đến tầng thứ như mình Cũng không còn xa nữa Thế là gã vung tay lên Bốn phía mười sáu cái quan tài màu đen Trên đó thiềm điện trong sắt na tiêu tán Mỗi một chiếc đều hướng phía dưới Mà hạ xuống Đưa công chúa đến để thất cấm địa Thần tượng thi tổ Sau khi tàn ra phong tòa tu sĩ chúc cơ hải thi tộc này truyền ra lời nói lập tức một chỗ phía dưới mặt đất linh chi vạn vẹo tràn ra lượng lớn hắc vụ những hắc vụ này nhanh chóng nhúc nhích hội tụ bất ngờ tạo thành một con bạch tuộc khổng lồ con bạch tuộc này bay đến mở đầu xúc tu cuốn quanh cổ hạm hắc mộc cái xúc tu khác thì ở dưới mặt đất hướng đời xa lan tràn mang theo hứa thành cùng với đội trưởng thằng đến phương xa phía sau bọn họ tu sĩ tam hỏa hải tộc cúi đầu cung kính tiễn đưa công truyền ra thanh âm trầm thấp. công chúa, tỳ chức vừa rồi có chỗ bất kính, Thình công chúa bỏ quá trò. nói xong, tam hỏa Chúc cơ hai tý độc nâng tết vải lên, trực tiếp đặt vào bên trong miệng hung hăng cắn một cái, đem cắn nát một ngón tay, ném về phía trước. lập tức ngón tay này âm một tiếng, hóa thành một mảnh thi độc nồng đậm, lan tràn đến hứa thành cùng với đội trưởng ở bên trên cổ hạm hóa thành một cái ấn ký hắc màng lấp lánh. của ấn ký này. đoạn đường phía sau sẽ không có người tới quấy rầy công chúa con xin công chúa đừng trách tội người có thể cút đội trưởng lạnh lùng truyền ra lời nói đà tả công chúa tam hòa trúc cơ cúi đầu sau khi bình tĩnh nói nhoáng một cái rời đi trở lại ven biển tiếp tục ở chỗ này phòng hộ địch nhất ngoại lai cứ như vậy ghế thành cùng với đội trưởng ở phía dưới có mệt tuộc không lồ chảy tốc độ rất nhanh Hướng về đệ thất cấm địa, thần tượng thi tổ không ngừng tới gần. Trên thực tế, cái này cũng là lựa chọn cuối cùng cho bọn họ. Hai thi tộc tất cả có 9 cấm địa, thần tượng thi tổ, phân tán tại những khu vực khác nhau, mỗi một nơi đều có trọng bình chân giữ. Đồng thời, cái đệ thất cấm địa, thần tượng thi tổ này tương đối gần với biển, lại cách vương thành có chút phạm vi. Cho nên mới trở thành lựa chọn trong kế hoạch của đội trưởng. Điều quan trọng nhất là, trong tình báo đội trưởng mua được, Cơn giả kim đàn trấn thủ đệ thất cấm địa thần tượng thi tổ của hải tý tộc Bởi vì tiền tiến quăng thẳng Cho nên đều bị điều đi chiến trường Bây giờ người canh giữ tu vi chỉ là trúc cơ đại viên mãn mà thôi Hứa thành vốn là do dự Nhưng đội trưởng một bộ cam đoàn tình báo không có vấn đề Cho nên hứa thành cũng không hỏi nhiều nữa Lúc này tiến lên Theo bọn hắn tiến vào trong tộc địa hải tý tộc Phiến thiên địa này cũng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hứa thành cùng với đội trưởng đại địa một màu tăm tối mọc đầy vô số hắc thảo trong những cỏ cây này ẩn chứa dị chất nồng đậm kinh người nơi đây và cấm khu hứa thành đã tới không có khác nhau quá nhiều mà như thế dị chất đối với hải thi tộc mà nói tự nhiên là thánh địa khác với khả năng tu sĩ hấp thu linh lực mà nói nơi này chẳng khác gì là tồn tại vô số độc dược một khi ở chỗ này lâu dị chất tích lũy trong cơ thể sẽ không kịp chấn áp cùng với khống chế khả năng dị hóa sẽ gia tăng vô hạn nhưng đội trưởng rõ ràng có những phương pháp khác để trong thời gian ngắn không bị dị chất độc hại xâm nhập hứa thành không biết được nhưng hắn cảm thấy đại khái xác suất Của với huyết nhục thần tính có quan hệ hiển nhiên lần lấy huyết nhục câu anh không thể nào là lần thứ nhất đội trưởng điên cuồng trước đó đội trưởng hẳn là cũng điên cuồng rất nhiều lần rồi đồng thời trong khi tiến lên hứa thành cũng nhìn thấy mặt đất ngoài hắc thảo cùng với linh trì huyết sắc cùng với từng đại thụ khô héo còn có rất nhiều dòng sông màu đỏ ngòm phân bố ngang dọc ở trên mặt đất mà bầu trời dù đen tối nhưng lại không ảnh hưởng tới ánh mắt trong tầng mây có rất nhiều con mắt toàn bộ những con mắt này đều đỏ lòm mỗi một lần chớp động đều sẽ có quang mang phát tán đại địa thời gian bất đồng khai thoát sẽ dẫn đến mảnh đại địa này bị bầu trời đen kịt bao phủ thời khắc đều có quang mang tồn tại mặc dù khó nhìn nhưng vẫn đủ để tu sĩ xem xét xung quanh còn những con mắt này là cái gì thì hứa thành rất nhanh đã biết được đáp án hắn thấy rõ ràng một con mắt từ trong mây mù chui ra lộ ra thân cá khổng lồ hư thối đỉnh đầu loại cá này có rất nhiều xúc tù xúc tù mọc ngay ở con mắt lúc nhắm mắt thì không nhìn thấy nhưng sau khi mở mắt ra thì như đèn lồng tràn ra ánh sáng loại cá này trong mây mù trên bầu trời hải ti tộc lít nhà lít nít đếm mãi không hết bọn chúng khi thì sẽ trầm xuống bay qua giữa không trung Làm ánh sáng không ngừng tràn ra Cảnh tượng này Hứa thành thấy rất là kỳ dị Đồng thời Hứa thành cũng nhìn thấy Không ít bên trong chủng tộc của hải thi tộc phát tạp Có quá nhiều loại hứa thành chưa từng thấy qua Mặt khác Trong khi tiến lên Hứa thành còn chứng kiến một màn Làm hắn tâm thần chấn động Đó là một mảnh đại điện Tất cả linh chi cũng với đại thụ trên mặt đất Đều bị nhổ ra Làm bạch tuộc chỗ hứa thành lúc đi ngang qua Thấy được mặt đất có rất nhiều hải thi tộc đang đào móc đã đào ra được một bộ phận có thể nhìn thấy tựa hồ là bàn tay nhưng mà bàn tay này quá lớn trọn vẹn mấy trăm trượng tựa như một nơi chôn cất cự nhân viễn cổ vậy lúc này theo nó bị đào ra theo huyết nhục hư thối hiền lộ hứa thành chú ý tới có nhiều hải tý tộc hội tụ ở nơi đó cùng nhau thi pháp thực hiện một loại nghi thức nào đó cho đến khi hứa thành đi cách khu vực như vậy một đoạn thì một tiếng gào thét kinh thiên động địa chuyển ra Hứa Thành tâm thần chấn động quay đầu Thấy được bên trong chỗ vừa rồi Bây giờ có một cái đại thủ ngàn trượng Từ dưới mặt đất trực tiếp rũi ra Giống như muốn tóm lấy thương khung vậy Sống lại Hứa Thành thử sâu Ngoài ra bên trong hải thi tộc Còn có một loại vật đặc hữu sinh tồn Đó là một loại hồ điệp Mọc ra mặt quỷ Căn cứ đội trưởng phổ cập một đường cho Hứa Thành Làm Hứa Thành lúc nhìn thấy những hồ điệp này Mới biết nó tên là quỷ mộng. Trên đại lục đảo này, quỷ mộng Hồ Điệp mới là dân bản địa. Bọn chúng là tộc đàn xuất hiện sớm nhất hơn cả hai thí tộc. Trên đại lục đảo này, số lượng rất nhiều. Lúc này theo hứa thành cùng với đội trường tiến lên từng quỷ mộng Hồ Điệp bày đến, bọn chúng vườn quanh bay múa bốn phía. Cây tượng này vốn phải là tuyệt đẹp, nhưng mặt quỷ ở trên cánh Hồ Điệp như phục sinh, thôn phệ dị chất và dữ tợn, khiến cho hình tượng này biến thành âm trầm quỷ gì. Nhất là hứa thành không biết vì cách gì, quỷ mộng hồ điệp lại hội tụ rất nhiều. Thậm chí nơi xa có thể trông thấy rất nhiều quỷ mộng hồ điệp nữa cũng đang bày đến. Điều này khiến hứa thành nhắn mày lại. Người hồ đạo của bản cung, tại sao người ở chỗ này cũng chiều phòng dẫn điệp thế hả? Phía sau hắn, đội trường ho khan một tiếng, âm mưu nói. Hết trường 184, chứ vì có thể ủng hộ tài hạ mua bản dịch thông qua hình thức mô mô, Hoặc banh kinh được dán ở phần mô tả Cảm ơn và hẹn gặp lại